Trường 4, bảy Harry Potter Harry chạy lên phòng ngủ, rồi tới bên cửa sổ. Vừa kịp lúc, chiếc xe nhà dursley rồ ga lao xuống phố. Lọt thọm giữa gì Ben Jr. và Dudley ở ghế sau là chóp mũ của bác Daedalus. Chiếc xe quẹo ngay cuối đường Virodrai. Trong một thoáng, những ô cửa kính phản chiếu ánh đỏ thắm của ánh mặt trời bụi hoàng hôn. Và rồi mất hút khỏi tầm mắt. Harry gom lại cái lồng của con hét quyệt, cây tia chớp và cái ba lô. Nhìn lại căn phòng vốn chẳng mấy khi gọn gàng của nó một đần cuối. Rồi luống cuống mang mấy thứ lích kích xuống phòng khách. Đặt cái lồng, cây trội và cái túi xuống chân cầu thang. Ánh nắng nhạt đi rất nhanh. Bóng tối dần dần bao phủ khắp căn phòng. Đứng đó giữa sự tĩnh lặng và biết mình sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Một cảm xúc thật kỳ lạ. Lâu lắm rồi, từ khi nhà Dudley đi ra ngoài bỏ mặc Harry ở nhà một mình, sự yên ắng cô độc như vậy quả là một món quà hậu hĩnh. Những khi đó, nó có thể nhóm một món gì ngon lành trong tủ lạnh thật nhanh, chạy ù lên tầng nghịch máy vi tính của Dudley, hoặc bật TV xem thoải mái và chuyển kênh mặc sức đến chán mới thôi. Nhớ lại những lần đó, Harry chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như nhớ lại một nhóc em trai sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa vậy. Nó quay sang hỏi hát quyệt. Mày không muốn nhìn lại chỗ này lần cuối ư? Trong khi cô nàng vẫn rút đầu dưới cánh một cách giận dỗi. Chúng mình sẽ chẳng bao giờ về đây nữa. Mày không muốn hoài niệm những ký ức tốt đẹp đó ư? Nhìn cái cửa sổ trên tầng gác mái này. Nhớ lần Dudley khóc trên đó khi tao cứu nó khỏi bọn giám ngục chứ. Hóa ra nó cũng biết có một chút lòng biết ơn. mày tin nổi không vậy. Và hè năm ngoái, chính thầy Dumbledore đã đi vào bằng cánh cửa chính kia. Trong phút chốc, những suy tư trong đầu Harry như bốc hơi. Và Hagrid cũng chỉ biết cách tiếp tục rút đầu dưới cánh để giúp chủ nó. Harry quay lưng lại với cánh cửa chính. Và chính dưới này này, ha Harry mở cánh cửa ngay dưới cầu thang. Trước kia tao đã ngủ ở chính chỗ này. Hồi đó mày chưa biết, chưa biết tao đâu. Ừ, trong này nhỏ lắm. Tao suýt đã quên mất căn phòng này đấy. Harry ngắm đống ô và giày cũ rúng rõ. Nhớ lại những buổi sáng khi nó thức giấc. Ngước lên nhìn gầm cầu thang không khi nào vắng bóng vài ba tấm mạng nhện phát phơ. Đó là những ngày trước khi nó biết sự thực về bản thân nó, trước khi nó biết được bố mẹ nó đã chết như thế nào và biết về những điều kỳ lạ xảy ra quanh nó hàng ngày. Nhưng Harry vẫn luôn nhớ những giấc mơ đã ám ảnh nó từ những ngày đấy, những giấc mơ khó hiểu với những luồng sáng xanh. Một lần khi nó kể lại chi tiết về giấc mơ ấy, một chiếc xe mô tô bay dưỡng V nần đã suýt đâm vào xe khác, đột nhiên có tiếng gầm đinh tai nhức óc ngay kế bên Harry bật dậy cũng đầu vào cửa sổ mường tượng ra những câu chửi ưa thích của Dượng Vơ nần nó vừa loạn trạng bước ra khỏi bếp sang phòng khách và ngó ngoài cửa sổ màn đêm như gợn sóng và không khí khẽ rung lên và rồi từng bóng người đột ngột hiện ra khi thần chú ảo ảnh được ngừng lại nổi bật trong bóng tối là Hagrid đội mũ và kính bảo hiểm, ngồi dạng chân trên chiếc xe mô tô khổng lồ, gắn thêm một buồng phụ màu đen. Xung quanh bác là những người khác đang tiếp đất từ cây trội, cùng hai người nữa đi hai con ngựa cánh đen xương sậu. Mở tung cánh cửa sau nhà, Harry chạy hộc tốc tới đám bụi mù cùng họ. Lại là tiếng kêu mừng rỡ khi Hermione ôm chầm lấy Harry, rồi vỗ cái vai của Ron. Bác Harry hỏi. Ổn cả chứ, Harry. Sẵn sàng đi khỏi đây chưa? Dĩ nhiên rồi. Harry quay ra cười toe toét với tất cả mọi người. Nhưng cháu không ngờ lại có nhiều người quá đến thế này. Kế hoạch thay đổi. Madeline gầm gừ, hai tay cầm hai cái túi sách to phòng, còn mắt thần đảo qua đảo lại dò xét khắp từ vườn tới nhà, rồi tới bầu trời đen kịt đến chóng mặt. Cứ trốn vào đâu đó xong xuôi, bọn ta sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi chuyện. Harry dẫn họ vào trong bếp, vừa cười nói rôm rã Từng người một vừa ngồi xuống ghế, an tọa lên ngay những tác phẩm long lanh của dì Petunia hoặc dựa vào những dụng cụ bóng loáng của dì. Ron, gầy cao lêu nghêu. Hermione, mớ tóc dài được tết gọn lại phía sau thành đuôi sam dài. Crest và Jock đang nhanh nhở giống hệt nhau. Anh Bill sẹo khắp người với mái tóc dài. Bác ly vào khuôn mặt hiền từ. Cái đầu hói và cặp kiếng hơi lệch. Thầy mắt điên, xác sơ vì nhẫn trọn đánh. Một chân, còn mắt thần màu xanh ngó nghiêng đạo đều trong hốc mắt. Cô Ton, tóc vẫn ngắn với màu hồng ưa thích. Thầy Lupin tóc bạc hơn, nhiều nếp nhăn hơn. Fleur gầy đi và tuyệt đẹp với mái tóc óng ánh bạc. Chú Kingley, đôi vai rộng và cái đầu hói. Bác Hagrid, với mái tóc và đám râu hoang dã, đang phải đứng gù gù lưng hòng khỏi cục đầu vào trần nhà. Và Munderguss, Richard, nhỏ thó bẩn thiểu, khúm núm, với cặp mắt hau hấu tròn nhỏ, chằm chạp nhìn xuống dưới mơ tóc mờ xịn. Trái tim Harry như nhảy cẩn lên vì vui sướng và tự hào, vì tất cả bọn họ. Kể cả Mulder Ghost Blitcher, kẻ ma lần cuối cùng gặp mặt, nó đã cố bóp chết nghẹt. kingly, cháu tưởng chú đang trông non ngày thủ tướng mất mà. Nó nói với sang bên kia phòng. Một đêm không có chú thì ông ta vẫn xoay sở được. Chú kingly nói, cháu quan trọng hơn nhiều. Harry, đoán xem nào. Cô Ton nói từ bến đậu trên nóc cái máy giặt và cô lắc lắc tay trái với chiếc nhẫn lấp lánh. Cô cưới rồi à? Harry liếc từ cô Ton sang thầy Lupin. Là xin lỗi vì cháu không tham dự được Harry à, nó khá yên lặng mà. Tuyệt vời, chúc mừng. Được rồi, được rồi. Sẽ có thời gian cập nhật thông tin một cách thoải mái sau. Thầy mắt điên gầm lên, làm cho sự ồn ào xẹp xuống trả lại sự yên bình cho căn bếp, thầy bỏ túi sách xuống và quay về phía Harry. Như Deda đã nói với con, chúng ta phải hủy kế hoạch A. Peter Thichnitz đã làm đảo lộn mọi thứ. Hắn khiến việc nối ngôi nhà này vào mạng flu hoặc đặt khóa cạn ở đây hoặc là độn thổ đến hoặc đi đều trở thành cực kỳ nguy hiểm. Những việc làm dưới danh nghĩa cho sự bảo vệ con Để ngăn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, tiếp cận con, rõ ràng là vô nghĩa, vì bùa phép của mẹ con đã làm được điều đó rồi. Điều hắn ta thực sự nhắm tới là ngăn việc con an toàn rời khỏi nơi này. Vấn đề thứ hai là con vẫn chưa trưởng thành, nghĩa là con vẫn bị yếm bùa truy nguyên ở trên người. Con không... Bùa truy nguyên, bùa truy nguyên. Mắt điên bực mình lặp lại. Bùa này sẽ phát hiện tất cả các hoạt động ma thuật xung quanh những người dưới 17 tuổi. Đây là cách mà bộ pháp thuật dùng để tìm ra việc sử dụng ma thuật của những người bị thành niên. Nếu còn hoặc bất cứ ai sử dụng thần chú để ra khỏi đây, Thích Nị sẽ biết ngay, và quân tử thần thực tử cũng thế. Chúng ta không thể đợi cho đến khi bùa truy nguyên bị phá vỡ bởi khi đó con sẽ mất đi sự bảo vệ mà mẹ con đã trao cho con tóm lại là Peter Thetnick nghĩ hắn đã nắm thóp con hoàn toàn rồi Harry cũng phải đồng ý với tên Thetnick xa lạ ấy bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ dùng những phương tiện duy nhất có thể sử dụng được để đi khỏi đây bởi vì chúng ta sẽ không phải dùng thần chú với chúng chổi tự mã Và xe mô tô của Harry. Harry dư sức thấy kế hoạch này có chỗ không ổn, tuy nhiên nó kịp ngăn lại để mắt điên nói tiếp. Thế này nhé, bùa chú của mẹ con sẽ mất hiệu lực trong hai trường hợp: một là khi con đến tuổi trưởng thành, hoặc là. Modi đi, đi lại trong căn bếp bóng lộn, còn không còn gọi nơi này là nhà nữa. Tối nay, nhì và dượng con đã đường ai nấy đi nghĩa là con sẽ không bao giờ sống cùng họ nữa đúng không? Harry gật đầu. Vì vậy, trong lần này, khi con rời nơi này, con sẽ không quay lại được, và bùa chú bảo vệ sẽ hết hiệu lực lúc con ra khỏi tầm bảo vệ của nó. Chúng ta chọn cách pha nó sớm hơn, bởi vì cách còn lại là chờ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đến và tóm con trong thời điểm con sang tuổi 17. Chúng ta có một lợi thế, là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không biết chúng ta sẽ đưa con đi trong tối nay. Bọn ta đã để lộ thông tin giả ở bộ, họ nghĩ rằng con sẽ không rời đi trước ngày 30. Tuy vậy, kẻ mà chúng ta đang đương đầu, không ai khác chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nên chưa chắc hắn dễ bị lừa như vậy. Chắc chắn hắn sẽ cho thử thần thực tử tuần tra ở trên không trong khu vực này vì vậy bọn ta đã chuẩn bị sẵn niệm những bùa chú bảo vệ cho một tá ngôi nhà khác nhau mấy nơi đó có thể đưa con đến chú được vì đều có liên hệ với hội phượng hoàng nhà của ta nhà của kingly trang trại của bà molly con hiểu chứ dạ harry đáp vẫn hơi ngần ngừ bởi cậu vẫn thấy một lỗ hổng to lớn của kế hoạch còn sẽ tới nhà stone ngay khi tới đó, những bùa chú chúng ta rải xung quanh nhà thừa sức giúp con dùng khóa cạn để tới hăng sóc. Còn câu hỏi gì nữa không? Ơ, có ạ. Harry ngần ngại. Có lẽ bọn chúng sẽ không biết con định đi tới đâu trong cả tá trốn chú ảnh đó. Nhưng, nhưng việc ấy sẽ không kéo dài. Một khi, nó nhậm tính trong đầu. Cả 14 người chúng ta cùng bay tới nhà của gia đình Cô Ton. À, Moody hắng giọng. Ta quên không nói đến phần cốt yếu nhất. 14 người chúng ta sẽ không cùng lúc bay đến nhà Cô Ton. Tối nay, sẽ có 7 Harry Potter đi cùng 7 bạn đồng hành. Mỗi cặp bay tới một địa điểm khác nhau. Moody rút từ trong áo choàng ra một hũ đựng thứ chất lỏng trong lầy nhầy như bùn. Không cần ông phải nói thêm từ nào nữa, Harry ngay lập tức hiểu ra phần còn lại của kế hoạch. Không! Harry gào lên, dặm nó lanh lạnh trong căn bếp. Không thể nào! Mình đã nói với mọi người là cậu ấy sẽ phản ứng như vậy mà. Hermione nói giọng hơi đắc thắng. Sao mọi người lại nghĩ là cháu sẽ để mọi người mạo hiểm tính mạng? Bởi đây là lần đầu tiên bọn này có cơ hội. Ron nói. Chuyện này thì khác, mọi người sẽ phải đóng giả mình. Ôi dào, thực ra có ai thích thú gì trò này đâu hả Harry? Cressot sắng nói. Thử tưởng tượng, giả sử có chuyện gì trục trặc, và bọn này sẽ chết cứng ngắt trong bộ dạng một tên kính cận gầy nhẳng mãi mãi. Harry không buồn nhếch mép. Mấy người không thể làm thế. Nếu cháu không đồng ý, mấy người cần nắm tóc của cháu mà. Ồ, oh, ồ, oh, đúng là lỗ hỏng lớn trong kế hoạch. Rót cực nhẹ. Rõ ràng là tất cả chúng ta lại chẳng nhón được nắm tóc của em nếu em không muốn tham gia. Phải, 13 người bọn này chọi với một cậu nhóc, không được dùng phép thuật, thật là khó khăn đấy. Fred tiếp lời. Thú vị thật. Harry đáp. Thật sự hay ho. Nếu phải ép buộc con thì đành phải vậy. Moody gầm gừ, Còn mắt thần đảo điên khi ông nhìn chăm chăm vào Harry. Mọi người ở đây đều đã trưởng thành và sẵn sàng hứng chịu rủi ro. Mulder gớt nhún vai nhanh nhó. Còn mắt thần của Moody xoáy nhìn hắn đến nỗi lệch khỏi hốc mắt. Không bàn cãi nữa, thời gian không còn nhiều, giờ bọn ta cần một nắm tóc của con đó, cậu nhóc. Nhưng như thế này thì thật điên rồ, đâu có cần thiết phải. Không cần ư. Moody gắt lên, với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ngoài cùng một nửa bộ đã theo phe hắn. Potter nếu chúng ta may mắn, có thể hắn đã cắn cái mồi dạ và sẽ cố tóm con trong ngày 30. Nhưng chắc chắn hắn sẽ cử một hoặc hai tên tử thần thực tử tới theo dõi con. Nếu là ta, hiển nhiên ta sẽ làm thế. Bọn chúng có thể chưa làm gì được con hoặc tấn công ngôi nhà này, vì bùa chú của mẹ con vẫn còn hiệu lực. Xong, nó sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ, và bọn chúng đã thừa biết con đang ở đâu rồi. Chúng ta chỉ còn có thể dăng bẫy bọn chúng mà thôi. Đến kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cũng không thể phân thân làm bậy. Harry lứt nhìn Hermione rồi vội quay đi. Vì thế, Potter, một nhúm tóc của con, nếu con có thể. Harry lứt nhìn Ron. Cậu nhanh nhó với nét mặt kiểu cứ làm như vậy đi. Ngay bây giờ! Mô đi quát! Những con mắt đều đổ dồn về phía nó. Harry thò tay lên đỉnh đầu, túm một nùi tóc và kéo mạnh. Tốt! Mù đi hơi cúi người về phía trước khi bật được cái nút của lọ thuốc. Còn bỏ dùm vào trong này cho ta. Harry bỏ nắm tóc vào cái lọ đựng chất lỏng trông giống đám bùn. Ngay khi tóc chạm vào bề mặt chất lỏng, chất thuốc bắt đầu sụi bọt và bốc khói, rồi đột nhiên trở thành màu vàng tươi, trong suốt. Oh món của cậu trông hấp dẫn hơn của Crable và Goy nhiều đấy Harry à. Hermione bột miệng, rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày của Ron, cô bé thoáng chốc đỏ mặt và chữa thẹn. Ý mình là món thuốc của Goy có vị như xác chết vậy. Được rồi, các Harry giả xếp hàng lại đây nào. Moody gọi. Ron, Hermione. Fred, Jack và Fleur đứng thành hàng trước cái bồn rửa mặt sáng bóng của Dipertonia. Chúng ta còn thiếu một người. Lupin đếm. Có ngay đây. Harry túm lấy cổ Mondergast một cách cục cằn, thả bịch hắn xuống bên cạnh Fleur, làm cô nàng nhăn mũi và chuyển sang đứng giữa Fred và Jack. Tôi là chiến binh và Roy sẽ là người bảo hộ. Muldergut cào nhau. Im ngay! Moody quát! Ta đã nói với Mi rồi, đồ sâu bọ ẻo lạ. Bất cứ tự thần thực tự nào nhắm tới Harry cũng chỉ muốn bắt nó, chứ không phải giết nó. Dumbledore đã từng nói, kệ mà ai cũng biết là ai đấy muốn xử lý riêng Harry. Vì vậy, chính những người đi theo bảo vệ mới đáng lo hơn cả. Những người sẽ bị bọn tử thần thực tử thèm khát được phanh thay Muldergerd vẫn chưa có vẻ bình tâm lắm Song Moody đã rút nửa tá cốc chỉ to bằng chén đựng trứng ra khỏi áo choàng, Rót vào mỗi cốc một ít thuốc và đưa cho mọi người Cùng uống nào mọi người Ron, Hermione, Fred, George, Fleur và Muldergerd uống cạn cốc Tất cả đều thở hỗn hển, nhanh nhó Ngay khi thứ dung dịch đó chạm vào cuốn họng, cùng một lúc, cơ thể họ bắt đầu sủi bọt và biến dạng như sáp nóng vậy. Hơi Hermione và Mulder bắt đầu phình ra, Ron, Fett và George thu nhỏ lại, tóc tối màu dần. Hộp sọ Hermione và Fleur trông như bị lồi ra sau. Moody tỏ vẻ bàng quan, cúi xuống cởi bỏ mấy cái túi khổng lồ đem theo, và khi đứng lên, đã có sáu Harry Potter đang đứng thở dốc trước mặt. Fred và Jock quay lại nhìn nhau và đồng thanh. Wow, chúng ta giống nhau như đúc này. Tao không biết, hình như tao vẫn đẹp trai hơn. Fred vừa nói vừa soi mình trước cái ấm. Wow, Fleur thì ngắm nghĩa mình trên cửa lò vi sóng. Bill, đừng nhìn em nha, trông em gớm guốc quá. Mấy bộ đồ đó trông hơi rộng thì phải. Ta có mấy bộ nhỏ hơn đây. Moody chỉ về phía cái túi đầu tiên. Và đừng quên kính, có 6 cặp kính ở mấy túi bên. Khi thay đồ xong, thì lấy hành lý trong ba lô. Đối với Harry thật, thì đây quả là điều quái lạ nhất mà nó từng thấy. Dù nó đã chứng kiến không ít những điều kỳ lạ. Nó quan sát 6 bản sao của mình lục lọi tìm đồ trong túi sách. Đeo kính và đóng gói đồ đạc của riêng họ lại Harry chỉ muốn họ có thể lịch sự hơn Khi thản nhiên cởi đồ Lộ liễu Khoe ra thân thể nó Trong khi nếu đó là chính họ Thì chắc đã khác hẳn Mình biết Ginny đã nói dối về chuyện hình xăm Ron nhìn xuống bộ ngực trống trơn của nó Harry Mắt bồ kém thật đó Hermione đeo kính vào lậm bẩm. Thay đồ xong Cả sáu Harry Potter dạ đều cầm ba lô và một lồng chim chứa con cú nhồi bông trắng như tuyết. Lấy từ túi đồ thứ hai. Tốt! Budi hài lòng khi cả bãi Harry đều đã đeo kính và trang bị đầy đủ hành lý, dàn hàng trước mặt. Các cặp sẽ chia ra như thế này. Mulderger sẽ đi với ta. Bay bằng chổi Sao tôi lại phải đi với ông? Harry đứng gần cửa sau nhất càng nhằn. Vì Mi là kẻ cần phải theo dõi nhất. Moody gầm gừ. Và ông nói tiếp, dù con mắt thần vẫn không ngừng nhìn xoáy vào Muldergut. Arthur và Fred. Con là Jock. Một trong hai anh em sinh đôi người đang được Moody chỉ tay nói. Thầy không thể phân biệt nổi bọn con, kể cả khi bọn con đã biến thành Harry sao? Xin lỗi Jock. Con đùa ấy mà, thực ra con là Fred. Đùa đủ rồi đấy. Mù đi quát. Đứa còn lại, Fred hoặc Jock hoặc bất cứ đứa quái nào trong hai đứa, sẽ đi với remote. Cô là call. Con sẽ đi cùng với Fleur trên một con tử mã. Bill đỡ lời. Cô ấy không thích chổi lắm. Fleur bước tới chỗ Bill. Nhìn Bill với ánh mắt đắm đuối tới mức, Harry cầu nguyện là mình sẽ không bao giờ lại phải thấy cạnh đó thêm một lần nữa trên gương mặt của chính mình. Cô Ranger đi với kingly cũng đi bằng tự mã. Hermione trông có vẻ yên tâm hơn, đáp lại nụ cười của King Lee. Harry biết Hermione cũng không tự tin rút nào khi cửa trội. Như vậy là còn cô và cháu đó Ron. Cô Ton vẫy rối rít, làm đổ cả một chai nước uống xuống sàn. Ron có vẻ không thoải mái như Hermione. Và cháu đi với ta được không, Harry? Harry hỏi với một chút lo lắng. Chúng ta sẽ đi bằng mô tô. Chổi và tử mã đều không chịu nổi sức nặng của ta, hiểu không? Ta sẽ choán khá nhiều chỗ, nhưng không sao, cháu sẽ ngồi trong buồn phụ. Tuyệt vời, Harry đáp. Mặc dù không thật lòng lắm. Bọn ta nghĩ là lũ tử thần thực tử sẽ hy vọng túng được cháu trên một cây trội. Moody nói, như đã đọc được ý nghĩ của Harry. Snap chắc chắn có thừa thời gian để kể cho bọn chúng tất cả những gì hắn biết về cháu. Nên nếu chúng ta gặp phải bọn thử thần thực tử, thì chắc chúng sẽ nhắm vào Harry nào có thể sử dụng chổi thành thạo nhất. Thôi được rồi. Moody cầm mấy chiếc túi bước ra cửa. Trong ba phút nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Không cần thiết phải đóng cửa sau đâu. Cũng đâu có ngăn bọn tử thần thực tử vào nhà được. Đi nào. Harry đeo ba lô, cầm cây tia chớp, cái lồng con hét quyệt và đi theo cả nhóm ra ngoài khu vườn tối mịt. Khắp mọi phía chổi bay tới nằm trong tay mọi người. Trong khi kinh ly giúp Hermione trèo lên một con tự mã, Và Bill với Fleur trên con còn lại, Harit đứng cạnh một chiếc mô tô, sẵn sàng cho chuyến đi. Có phải nó không? Đó chính là xe của chú Sirius. Chính nó đấy. Harit nhìn xuống cười rạng rỡ với harry. Lần cuối cháu ngồi trên xe này, bác có thể ôm cháu chỉ bằng một tay thôi đấy. harry không thể không cảm thấy phần nào bẽ mặt khi phải ngồi vào buồn phụ của chiếc xe. Từ chỗ này nhìn lên, nó thấp hơn tất cả mọi người vài thước. Ron thì cười rùi nhìn nó, cứ như nhìn một đứa nhóc đang ngồi xe ô tô đồ chơi. Harry nhét túi đồ vào cây trội xuống dưới chân và kẹp lồng con hét quyệt giữa hai đầu gối. Nó thật sự không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Arthur đã gắn lại một chút. Harry nói, dường như không hề biết Harry đang bị gò bó thế nào. Bác chật vật ngồi lên xe, làm chiếc mô tô rên rỉ và luống xuống vài inh. Giờ nó có thêm vài trò vui rồi, ý tưởng của bác đấy. Harit trọ vào một nút màu tím ngay cạnh đồng hồ công tơ mét. Cẩn thận đấy Harit. Ông Whitley tay cầm trội, đứng cạnh hai bác cháu nói dõi vào. Tôi không chắc nó có ổn không, và nếu có dùng thì cũng chỉ trong những trường hợp khẩn cấp thôi được rồi, Moody nói. Mọi người sẵn sàng. Tôi muốn tất cả chúng ta xuất phát cùng lúc. Nếu không kế hoạch này sẽ đi toan. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ngồi chắc nhé, Ron. Cô Ton nói. Và Harry thấy Ron ném về phía thầy Lupin một cái nhìn ăn năn tội lỗi, trong khi hai tay đưa ra bám chặt lấy hông cô Ton. khởi động chiếc xe. Nó gầm lên như một con rồng. Cái buồn phụ bắt đầu rung lên bẩn bật. Chúc may mắn nhé tất cả mọi người. Mù đi hét lớn. Hẹn gặp lại ở hang sóc trong vòng một tiếng nữa. Đếm tới ba nhé. Một, hai, ba. Một tiếng rú đinh tai và Harry thấy buồng phụ lắc dữ dội. Nó đang bay lên không trung, mắt hơi nhòe nước, tóc bị thổi bạc về phía sau. Quanh nó những cây trội quen thuộc cũng đang bắn vút lên. Những cái đuôi dài đen bóng của hai con tử mã thoát vẫy phía trước. Đồ chân đau nhất bị kẹp giữa túi hành lý và cái lồng của con hét quyệt bây giờ đã bắt đầu tê cứng. Cơn đau nhất tê tái làm nó suýt quên ngoái nhìn lần cuối căn nhà số 4 Prirot Drive. Nhưng khi Harry quay lại nhìn phía sau thì nó chẳng còn phân biệt nổi ngôi nhà nằm ở đâu nữa. Và rồi tự dưng, Không biết khi nào, không biết từ đâu ra, cả nhóm đột nhiên bị bao vây. Ít nhất ba chục cái bóng đội mũ trùm đầu, sông tới từ trong bóng đêm, lượn thành một vòng tròn quanh nơi người của hội vừa bay lên. Rõ ràng là... Những tiếng thét, những luồng sáng xanh tới tấp khắp nơi. Hagrid gào lên và chiếc xe lộn ngược. Harry không thể nhìn ra được họ đang ở đâu. Đèn đường ở phía trên đầu nó, tay nó đang bám chặt lấy cạnh bùng phụ của chiếc xe theo bản năng, chuồng của hét túi sách và cây tia chớp tuột khỏi đầu gối nó. Không! Cứu! Cây trỗi xoay vòng vòng, nhưng Harry chỉ kịp túm lấy góc chiếc ba lô và lồng con hét Khi chiếc xe phóng ngược lên, Harry vừa mới yên tâm một chút, thì thêm một luồng sáng xanh chói lóa vút tới, còn cú rít lên ta ngã xuống đáy chiếc lồng. Không! Không! Chiếc xe bật lên phía trước. Harry thấy bọn tử thần thực tử đội mũ trùm bay tản ra khi Harry phóng thẳng vào vòng vây của chúng. Hết quyết! Hết quyết! Còn cú nằm bất động và tàn tạ như món đồ chơi cũ trên đáy chiếc lồng. Harry không thể nhìn nổi cảnh ấy và khiếp hãi nghĩ về những người còn lại. Harry nhìn qua vai, thấy một đám đông người lẫn lột trong những luồng sáng xanh lè. Và có hai người đang bay về phía xa, nhưng nó không nhìn ra đó là ai cả. Hagrid! Chúng ta phải quay lại! Chúng ta phải quay lại! Nó gào lên, cố át tiếng động cơ xe ầm ý. Rút đũa thần ra, ném lòng của Hagrid giếng chặt xuống sàn xe, không chịu tin con cú đã chết. Harry quay lại. Nhiệm vụ của bác là phải đưa cháu đến nơi an toàn. Harry hét lên và bật mở van tiết lưu. Dừng lại, dừng lại! Harry gào lên, nhưng nó quay lại nhìn. Hai luồng sáng xanh bay lướt qua tai trái nó. Bốn tử thần thực tử đã tách khỏi vòng vây, đuổi theo họ và nhắm vào tấm lưng rộng của Harry. Harry lái chệch sang hướng khác. Nhưng bọn tử thần thực tử đã đuổi kịp theo chiếc xe. Càng nhiều bùa chú bay về phía hai bác cháu hơn, và Harry phải ngồi lọt thỏm vào trong buồng phụ của xe để tránh đòn. Vẹo người quay lại nó hét. Stop Bùa choáng Một tia chớp màu đỏ bật ra từ phía đầu đũa của Harry, xé tỏa khoảng không, tạo một lỗ trống lớn khi bốn tên tử thần thực tử bay tách ra để tránh câu bùa chú. "Chờ đã, Harry, có thứ này dành cho chúng đây." Harry hét lớn. Khi Harry nhìn lên thì đã thấy bác đập mạnh vào cái nút màu xanh lá bên cạnh tay trái. Một bức tường lớn màu đen khói đặc chui ra từ ống bô xe và phình to ra trong không khí. Ba tên tự thân thực tử đã bay vòng sang và tránh được bức tường, nhưng tên thứ tư thì kém may mắn hơn. Hắn đã biến khỏi tầm mắt và rơi như hòn đá cuội lại sau lưng. Cây trội của hắn gãy tan tác thành từng mảnh. Một tên khác bay chậm lại, bay xuống giúp bạn hắn, và ngay lập tức hai cái bóng biến mất vào trong màn đen, khi Hagrid gòm mình trên tay lái và tăng tốc. Thêm những lời nguyền chết chắc bay vụt qua đầu Harry, từ phía hai tên tử thần thực tử còn lại. Chúng nhắm vào Hagrid, Harry ném trẻ lại bằng một bùa choáng. Những tia sáng xanh và đỏ gặp nhau. Tạo thành những khối đủ màu trên không trung, khiến Harry liên tưởng một cách man dạy về pháo hoa. Và những mất gồ ở dưới đất, hẳn không biết điều gì đang xảy ra. Thế một lần nữa nào, bám chắc nhé, Harry. Harry lại hát lên. Và bác ấn mạnh vào cái nút thứ hai. Lần này một cái lưới khổng lồ phóng ra từ ống xạ của xe. Nhưng tất cả bọn tử thân thực tự đều đã tiên đoán được. Không những chúng bay tránh được, mà gã thứ ba, kẻ quay lại cứu người bạn đã bất tỉnh cũng đã đuổi kịp. Hắn đột nhiên hiện ra từ trong màn đêm. Và giờ cả ba tên đều đuổi theo chiếc xe, bắn vèo vèo những cầu thần chú và hai người. Lần này chắc chắn được, Harry ngồi cẩn thận. Harry gào lên, và Harry nhìn thấy bác đập cả bàn tay vào một chiếc nút màu tím nằm bên cạnh đồng hồ công tơ mét. Với tiếng gầm vang như bò rống, ngọn lửa rồng xanh trắng phun ra từ ống xả, Chiếc xe phóng vụt lên phía trước như một viên đạn cùng âm thanh của kim loại gãy. Harry thấy bọn tử thần thực tự đều bay vòng đi để tránh luồng lửa nóng chết người. Đồng thời thấy buồng phụ của xe đang rung lên một cách đáng sợ, báo hiệu điểm gỡ. Mối hàn giữa buồng phụ và thân xe đã vỡ vụn khi chiếc xe tăng tốc. Sẽ ổn thôi, Harry. Harry rống lên, giờ đang lật ngựa phía sau. Bởi tăng tốc quá đột ngột, chiếc xe không có người lái và buồn phụ thì đang long dần ra, trượt trên rãnh mối hàn. Bác sẽ lo, Harry, đừng cuốn. Harry lôi từ trong túi áo jacket ra cái ôm màu hồng hoa lá của bác. Harry, không, để cháu. Một tiếng nổ điếc tay, và buồng phụ rời hoàn toàn khỏi chiếc xe. Harry bắn nhanh đi, bị quán tính của vụ nổ đẩy đi, rồi buồng phụ xe bắt đầu mất độ cao. Harry tuyệt vọng, chỉa cây đũa thần vào cái buồng xe và hét lên. Wingardium leviosa Bay lên Buồng phụ xe tăng độ cao, dù không người lái nhưng ít ra vẫn ở trên không. Harry vừa mới kịp nhanh nhóm một chút vui mừng, thì một loạt bùa chú bay tới tóc về phía nó. Ba tên tự thần thực tử đã bay sát tới chiếc xe. Bác đến đây, Harry! Tiếng gọi của Harry vang lên từ trong bóng tối, nhưng Harry cảm thấy cái buồng phụ xe lại bắt đầu rơi xuống. Cúi thấp hết mức có thể, nó chỉa cây đũa phép vào giữa những người đang bay tới gần. Impedimenta Ngăn trở. Câu thần chú đập vào giữa ngực tên ở giữa, làm hắn ọt ra phía sau như đâm trúng một cái thanh chắn vô hình. Một tên nữa trong bọn chúng suýt bị hắn va vào. Chiếc buồng xe bắt đầu rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, và tên tự thần thực tự cuối cùng xót lại, phóng vào một câu thần chú sát tới mức Harry phải ngụp xuống dưới vành xe để tránh. Nó va mạnh vào ghế ngồi khiến một chiếc răng bị gãy. Bác tới đây, bác tới đây. Một bàn tay khổng lồ túng lấy lưng áo choàng của Harry và kéo tuột nó ra khỏi cái buồng phụ xe đang rơi thẳng xuống. Harry túm lấy túi sách và ngồi thụt vào chiếc yên mô tô đối lưng với Harry. Họ bay cao lên, tách ra khỏi hai tên tử thần thực tử còn lại. Harry nhổ ra một ngụm máu, chỉa đũa thần và buồng phụ xe đang rơi và hét. Con Lingo, nổ tung. Một tiếng nổ kinh hoàng và Harry biết đó là giây phút cuối cùng của Hedwig. Tên đội mũ trùm đầu gần cái buồng phụ nhất, bị đánh ngã khỏi chỗ và rơi xuống. Tên kia tụt lại và biến mất khỏi tầm nhìn. Xin lỗi Harry, bác xin lỗi. Harry rên rỉ, đáng lẽ bác không nên tự chỉnh sửa. Cháu không có đủ chỗ. Không sao, không vấn đề gì, bác cứ tập trung bay đi. Harry hét lên khi nhìn thấy thêm hai tên tử thần thực tử nữa lại xuất hiện. Khi những câu thần chú lại tới tấp bay đến, Hagrid lái chiếc xe ngoằn ngoèo theo đường dích dắt. Harry biết, bác không dám dùng nút lửa rồng thêm lần nữa. Trong khi Harry ngồi một cách treo leo như thế, Harry liên tiếp phóng hết bùa choáng này đến bùa choáng khác về phía bọn mũ trùm. Dù thế cũng không thể giữ chân chúng được. Harry tiếp tục phóng một bùa chú ngăn cản, một tên bay vòng vòng để tránh, và làm rơi mũ trùm. Và nhờ quần sáng đỏ của bùa chóng tiếp theo, mà Harry nhận ra gương mặt vô cảm đến kinh ngạc của Stanley Sunbite, Stan. Ispere Leomert, giới. Harry hét lên. Chính nó, nó là đứa thật. Những tiếng kêu của bọn tử thân thực tử vọng lại đến tay Harry, vang qua cả tiếng động cơ xe rền rỉ. Ngay lập tức, cả hai kẻ săn đuổi tụt lại và biến mất. Harry, chuyện gì thế? Harry thì thầm, bọn chúng đâu rồi? Cháu không biết. Harry bắt đầu thấy sợ. Tên tử thân thực tử trùng đầu đã gào lên, nó là đứa thật. Làm thế nào hắn biết được, Harry nhìn xoáy vào bóng tối trống rỗng và cảm thấy bị đe dọa. Bọn chúng biến đâu mất rồi nhỉ? Harry lần lần quay lại để ngồi quay mặt về phía trước, túng lấy vạt sau áo jacket của Harry. Bác Harry, hãy bấm lại cái nút lửa rồng đó đi và chúng ta sẽ biến khỏi đây. Lại một tiếng rú ẩm ý của chiếc xe và ngọn lửa trắng xanh vụt ra từ ống xạ. Harry giật ngã người ra phía sau, phải cố lắm mới trụ lại trên chỗ yên xe nhỏ xíu. Harry quay ngược người hẳn lại, tay gần như không cầm lái. Bác nghĩ chúng ta cắt đuôi được chúng rồi, Harry à. Cuối cùng cũng xong việc. Nhưng Harry không tin như vậy. Nỗi sợ hãi bao trùm nó. Nó liếc ngang liếc dọc, mong chờ những kẻ săn đuổi mà nó chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Tại sao bọn chúng lại tụt lại? Một trong số bọn chúng vẫn còn cầm đũa thần Chính là nó Nó là đứa thật Ngay sau khi Harry cố dạy giới Stan Harry chúng ta sắp tới nơi rồi Sắp thành công rồi Harry reo lên Harry cảm thấy chiếc xe bắt đầu hạ xuống một chút Dù đèn đường phía dưới vẫn xa tít mù như sao trời vậy Đột nhiên Vết sẹo trên trán nó nóng như lửa đốt Hai tử thần thực tử xuất hiện hai bên xe và hai lời nguyên chết người sượt qua Harry chỉ vài mm phát ra từ phía sau Harry nhìn thấy hắn Voldemort lơ lửng trong không trung như làn khói trong gió không hề có trội hay tự mã đỡ lấy quần mặt như rắn nổi rõ trên nền trời đen bàn tay dài trắng toát nâng cây đũa lên một lần nữa Harry kêu lên sợ hãi và bẻ lái chiếc mô tô đi thành một đường cua bấu víu lấy chiếc xe Harry lúng túng Phóng bùa choáng khắp mọi nơi trên bầu trời đầy gió xoáy. Nó thấy một bóng người bay ngang qua, nghĩa là bùa chú đã trúng một kẻ nào đó. Nhưng rồi nó nghe thấy một tiếng nổ lớn và những tia lửa từ động cơ. Chiếc mô tô xoay tròn và hoàn toàn mất kiểm soát. Những luồng sáng xanh lại bay vụt tới. Harry không thể phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới. Vết xẹo như bị thiêu đốt. Nó nghĩ là nó sẽ chết bất cứ lúc nào. Một bóng đen đội mũ trùm cách đó chỉ không đầy một thước. Nó thấy hắn, nâng đũa thần lên. Không! Sau tiếng hét, bác Harry văng mình ra khỏi xe, lao vào tên tử thần thực tử. Trong cơn hoảng sợ, Harry thấy bác và cả tên tử thần thực tử rơi ra khỏi tầm mắt. Trọng lượng của hai người quá nặng cho một cái trội. Bám vào chiếc xe đang lao thẳng xuống chỉ bằng một đầu ngón tay. Harry nghe thấy. Giọng Voldemort hết của ta thế là hết nó không còn nghe được hay nhìn thấy Voldemort đang ở đâu nó thấy lờ mờ một tên tử thần thực tử nữa lướt qua để tránh đường và nghe thấy Avada cơn đau của vết sẹo làm Harry phải nhắm chặt mắt lại đũa thần của nó tự ý hành động Harry cảm thấy chiếc đũa hướng bàn tay nó đi như một nam châm và nhìn thấy, từ đầu đũa, phun tóe ra một luồng lửa, vàng chói lòa qua đôi mắt nhắm hờ của nó. Nó nghe thấy một tiếng nổ, và tiếng gào thét giận dữ. Bọn tử thần thực tử kêu lên, Voldemort hét lên giận dữ. Không! Bằng cách nào đó, Harry chợt nhận thấy nút lửa rồng ở cách mũi nó có một inch. Nó nhấn mạnh chiếc nút bằng bên tay không cầm đũa. Chiếc xe phóng vút, đầm xuống phía dưới mặt đất. Harit. Harry kêu gào, tay bám chặt lấy chiếc xe. Asio, Harry! Triệu hồi, Harry! Chiếc xe lao thẳng xuống. Chiếc xe lao thẳng xuống, mũi chúc thẳng xuống đất. Harry cúi sát mặt vào tay lái, chỉ nhìn thấy những đốm sáng xa xa trở nên to dần. Nó sắp đâm xuống mặt đất, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn lại. Từ phía sau lại thêm một tiếng hét. Đũa của My, Selwyn! Đưa đũa cho ta! Nó cảm thấy Voldemort trước khi thực sự nhìn thấy hắn, liếc sang hai phía, và rồi nó nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ rực, mà nó nghĩ sẽ là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trên đời. Voldemort sắp sửa tung ra lời nguyền và nó thêm một lần nữa, và rồi Voldemort biến mất. Harry nhìn xuống và thấy bác Harry nằm sóng xoài trên đất, ngay phía dưới. Nó vặn tay lái, cố để không đâm vào bác. Mò mẫm tìm cái phanh, nhưng rồi với một tiếng va đập thủng màng nhĩ, nó lao thẳng vào một cái ao bùn nhầy nhụa.